Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ chuyện Kiều Đỉnh Ký. chương 378, Hành trình tìm bảo vụ trong vân mộng trạch. Đằng thanh sơ luôn cảm thấy rất đau lòng vì đằng vĩnh Phàm hai chân tàn vế. Hắn từ khi sinh ra tới nay vẫn từng tự thề là phải làm cho cha và tộc nhân mình được sống trong những ngày tốt nhất. Nhưng cuối cùng, đằng vĩnh Phàm lại bị tàn vế, đại bá phải chết thảm. Đằng Thanh Sơn biết thiếu đầu chủ thành hồ đảo Cổ thể hữu lúc đó Gọi đích xem cha để bắt đi Chắc chắn là vì mình Hối hận, ấy nấy Bây giờ biết hiệu quả kỳ diệu của văn mộc bạch quả Đằng Thanh Sơn lập tức nóng lòng hẳn lên Việc cha có thể đứng lên đi lại được Là khát vọng trong lòng hắn bấy lâu Thanh Sơn, người giúp ta một tay đi vân mộng trạch Tìm vân mộc bạch quả về đây vân mộng chiến thần tiếp tục nói Ha, ha, ta biết Ngươi muốn có được bản khắc đá Do thần phù thiên thần đại vũ năm xưa lưu lại Mục ra ta có sáu khối Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi mượn xem vài năm Như thế nào Tiên bối Đằng Thanh Sơn cân nhắc một chút Rồi thành khẩn nói Đằng Thanh Sơn có một thỉnh cầu Có lẽ là có chút quá phận Nhưng Thanh Sơn vẫn muốn nhờ tiên bối hỗ trợ À, nói đi Chuyện gì Chỉ cần ta có thể hỗ trợ nhất định sẽ giúp. Vân Mộc chính thần hào sảng đáp, là như thế này, đàng thay sơn hít sâu một hơi. Lúc còn nhỏ, Vạn Bối từng gây rắc rối, trêu vào ra. Cuối cùng, họ làm cha Vạn Bối tàn phế hai chân, không thể đứng lên được, Vạn Bối vẫn luôn luôn cảm thấy có lỗi với cha của mình. Bây giờ, biết hiệu quả kỳ diệu của Vân Mộc Bạch Quả, do đó, Vạn Bối biết tiền mối cũng muốn Vân Mộc Bạch Quả. Nhưng Vạn Bối muốn hỏi tiền mối một chút. Có phương pháp xong toàn được không bạn bối cũng rất muốn làm cho Vũ thần có thể đứng lên được cha mình Hán tử hào sản Hán tử quan tâm đến ra chăng mình mặc dù Đảng Vĩnh Phàm không được như gia Cát Nguyên Hồng hay một vài học kiệt khác nhưng đó là cha mình cho dù chỉ là một thợ rèn ở nông thôn Thanh Sơn cha người năm nay bao nhiêu tuổi rồi vân mộng chiến thần không khỏi những mày hỏi theo văn mộng chiến Tần Thanh Sơn hẳn là cũng không còn nhỏ. Tuổi cha Đàng Thanh Sơn hẳn là rất cao. Một lão đầu mà còn lãng phí cả vân mộng bạch quả à. Cha bạn bối còn có thể sống thêm ít nhất trên trăm năm nữa. Ánh mắt Thanh Sơn sáng quắc. Vân mộng chiến thần nhìn đằng Thanh Sơn chầm mọc một lát. Lão biết ý của Đàng Thanh Sơn. Ha, ha. Vân mộng chiến thần đột nhiên cười. Lòng hiểu thảo của Thanh Sơn rất đáng khen. Ha, ha. Cha ngươi có một người con như ngươi, khẳng định là rất cao hứng. Về phần ngươi nói muốn để cha ngươi có thể đứng lên được, cũng không phải không thể. Mặc dù nghe nói Mộc Bạch Quả bình thường cũng chỉ kết một quả. Mắt Đằng Sơn sực sáng. Tiềm Bối có vị pháp a. Vân Mộc chỉnh thần gật đầu. Vân Mộc Bạch Quả hiệu thần kỳ, cho dùng nửa thân thể bị chặt đứt, ăn Vân Mộc Bạch Quả cũng có thể nhanh chóng mọc ra nửa thân thể. Nói cách khác, thương thế bình thường Thì không cần ăn cả vân mộc, bạch quả Chỉ cần một phần là được Có thể như vậy à Đàng thay Sơn cảm thấy rất vui vẻ Tiến bối Nếu vân mộc, bạch quả Bảo quản tốt thì giữ được bao lâu Đành thay Sơn lo lắng nhất về đường quá xa Và đi rất lâu Giữa đường mà quả cây này thối giữa thì rất nguy Người cứ yên tâm Chỉ cần vân mộc, bạch quả Được đặt trong hộp ngọc phong kín Ngay cả để vài chục Tới cả trăm năm cũng tuyệt đối không thành vấn đề Vân mộng chính thần tự tin 10 phần Đương nhiên phải là hộp ngọc Còn nữa Để cắt vân mộc bạch quả Cũng chỉ được dùng ngọc để cắt Dùng đao kiếm bình thường Sẽ làm cho vân mộc bạch quả tổn thương Rồi thối rũa Đằng Thanh Sơn nhớ kỹ Vốn ta đã tính sau khi có được vân mộc bạch quả trước khỏi cho tiểu gia hỏa vân ký Sẽ lưu lại một phần để dành cho gia tộc Phòng khi cần thiết Thanh Sơn đã nói như vậy Thôi thì đến lúc đó Ta cắt ra trước một miếng để tiểu ra hỏa vân ký dùng Khi xong trưởng của vân ký chữa khỏi Sẽ không cần phục Dụng nữa Phần còn lại toàn bộ để cho thanh sơn Vân mộng chiến thần nói Đằng thanh sơn trần trừ một chút Rồi gật đầu đáp ứng Kỳ thật, đằng thanh sơn cũng biết Nếu để một vân ký sử dụng trước Ai biết còn được bao lâu Nhưng đằng thanh sơn cũng không có biện pháp khác Dù sao, trước mắt hắn là Vân mộng chiến thần Được, việc này cứ quyết định như vậy đi Vân mộng chính thần cười vang Thanh Sơn E sẵn, người biết rất ít về vân mộng trạch hà Đằng Thanh Sơn gặp đầu Có thể nói vãn bối chẳng biết tí gì Ha, ha Đến cả vân mộng bạch quả Mà người cũng chẳng biết Ta đã ngờ như vậy Tiểu gia họa người lúc trước Chỉ chú đầu vào tu luyện thôi Vân mộng chính thần cười hà hà Lấy trong lòng ra một quyển sách Đóng kỹ đưa cho đằng Thanh Sơn Ta đã chuẩn bị rồi, đây là một số thông tin về vân mộ trạch Đại khái gồm có bản đồ, còn có một vài nghi chép về yếu tố Dã thú, độc trùng, cũng có ghi chép về dược thảo linh quả Đăng thay sơn nhận lấy, xem đứt qua Hàn thầy có không ít tranh vẽ, giới thiệu về dạ thú, cây cỏ Trong đó có giới thiệu về vân mộc bạch quả Vân mộc chiến thần nói ngay Bạn bồi thấy rồi, đăng thay sơn đã lật từ trang đó Để minh họa có một bức họa đơn giản vẽ một cái cây thấp bé Cùng với một quả lẻ loi Hình dáng như một đứa bé con Bên cạnh tranh minh họa còn có những miêu tả rất chi tiết À, to bằng nằm đấm Vỏ cây biến thành màu trắng 19 chín Đằng thay Sơn nhìn một chút Trong lòng cũng hiểu được một vài điều Tiến bối Đằng thay Sơn nhìn vân mộng chín tần Ba ngàn dặn vân mộng trạch mênh mông khôn cùng Chẳng lẽ vãn bối to, màu kim đáy bể mà đi tìm vân mộng bạch quả sao không phải vân mộng chiến thần cười nói vân mộng bạch quả chính là một trong số tam đại linh bào ở đoan mộc nên chắc chắn sẽ sinh xưởng sẽ sinh trưởng nơi linh khí nồng nặng phàm là dị bảo đều có dị thú canh gác nguyên nhân là vì linh khí nồng đậm nên sẽ thu hút yêu thú ở gần người chỉ cần đi tìm nơi có nhiều yêu thú xem nơi đó có vân mộng bạch quả hay không mà thôi Nên nếu đến cả yêu thú cũng chẳng có Thì vân mộng bạch quả không thể có ở đó Vân mộng chiến thần càng định Đàng thanh sơn phì cười Biện pháp này thật ra rất đơn giản Dù vân mộng trạch còn lớn tới mấy Số lượng yêu thú cũng không thể quá nhiều Vân mộng chiến thần không thể phi hành Khó lòng tìm được những chỗ đó Nhưng Đàng thanh sơn ở trên lưng cuồng phong ưng Từ trên trời nhìn xuống Sẽ tìm được nhanh chóng thôi Nhưng người cẩn thận một chút Vân mộc bạch quả có thể sinh trưởng ở đầm sâu, có thể sinh trưởng trong bụi cỏ, có thể sinh trưởng ở giữa tảng đá. Tóm lại, đâu cũng có thể sinh trưởng, có đôi khi ở giữa lòng. Hello anh. Hello anh. Nhưng người cẩn thận một chút. Văn mộc bạch quả có thể sinh trưởng ở đầm sâu, có thể sinh trưởng trong bụi cỏ, có thể sinh trưởng ở giữa tảng đá. Tóm lại, đâu cũng có thể sinh trưởng. Có đôi khi ở giữa đầm người nên chú ý Nói không chừng đầm sâu đều có yêu thú Cũng có thể có văn mộc bạch quả Văn mộng chiến thần nhắc nhở Vừa nghe đàn thanh Sơn cũng hiểu Việc tìm khó khăn như thế nào Còn một điểm nữa Văn mộc bạch quả là thiên địa khí chân Tuyệt không phải thời khắc nào trong văn mộng Trạch Cũng có văn mộc bạch quả Nói không chừng hiện giờ không hề có quả Vân mộng chiến thần cười ha ha, nói tiếp Thanh Sơn, ngươi cứ việc tìm thật cẩn thận Như vậy đi, chúng ta ước định kỳ hạn 3 tháng Nếu 3 tháng mà chưa tìm được vân mộng bạch quà thì bỏ qua đang Thanh Sơn nhướng mày Vân mộng chiến thần nói rất đúng Nếu hiện thời vân mộng trạch căn bản không có vân mộng bạch quả Thì dù có tìm đỏ mắt cũng chỉ lãng phí thời gian Được, kỳ hạn 3 tháng Đằng Thanh Sơn đã quyết tâm Bất kể như thế nào Hắn cũng phải tìm thật kỹ Thanh Sơn Hôm nay ngươi nghỉ ngơi một ngày Sáng mai xuất phát Vân mộng chiến thần đứng dậy nói Đằng Thanh Sơn cũng đứng lên Tiền bối Việc này không nên chậm trễ Bây giờ vận bối Phải đi vân mộng trạch ngay Giữa trưa cùng ngày Đằng Thanh Sơn đã ngồi trên lưng cuồng phong ưng Bay khỏi vân mộng cổ thành Tiến vào vân mộng trạch mênh mông Vân mộng trạch liên miên 3.000 ngàn dặm Phần lớn là ao đầm, thỉnh thoảng cũng có vài cái gò. Vân Mộng Trạch cũng rất quỷ sị. Bề ngoài đầm thường xuyên có sương mù bốc lên. Theo lý thuyết, với nhiệt độ ở Tây Thang Vực, Vân Mộng Trạch hẳn là phải đóng băng hơn phân nửa. Nhưng trên thực tế thì ngoại trừ vài khu vực cực nhỏ bị đóng băng, những nơi khác của Vân Mộng Trạch đều 4 mùa không hề đóng băng. Có nơi, nhiệt độ nước còn hơi nóng. Đây chính là nguyên nhân sinh ra sương mù. Từ khi bước vào vân mộng trạch Đằng Thanh Sơn đã phát hiện chỗ San huy của văn mộng trạch Bởi vì rất nhiều đầm với chiều sâu không đồng nhất Nên người mạo hiểm tiến vào vân mộng trạch Căn bản không thể dùng thuyền Nếu đi bộ thì càng nguy hiểm hơn Rất nhiều khu vực đầm lầy Không biết chừng Một khi bị lọt vào đó là bị lún chìm mất hút ngay Đáng sự nhất Chính là dưới ao đầm Xuất hiện một vài độc trùng thủy thú Tiến vào vân mộng trạch Phùng Phong phàm ưng không thể bay ngày đêm liên tục, nó cũng phải nghỉ ngơi. Một ngày bình thường, nó bay 6 canh giờ thôi, có vài khu vực đàng thanh sơn phải đi bộ thăm dò. Có khi, đàng thanh sơn lướt trên ao đầm, với năng lực của hắn không có khả năng bị chìm, nhưng khi đàng thanh sơn lướt tới, lại bị một vài độc xà quấn vào cổ chân, muốn kéo xuống nước. Cũng có khi, ban đêm quanh chân tĩnh tu thì lọt vào một đám nhện như độc thú phun đầy sịch độc, muốn độc chết Đặng Thanh Sơn rồi ăn tươi hắn. Đương nhiên, gặp phải những tình huống như vậy thì kết quả không cần nhiều lời. Đám độc trùng thủy thủ giam trêu vào Đặng Thanh Sơn thật sự là chơi sống lâu. Tiến vào mộng trại đã trên 10 ngày. Vù, vù. Cùng phong công ưng phụ cánh bay lượn trên trời cao mấy trăm trượng. ở trên lưng cuồng ưng, hai mắt Đặng Thanh Sơn nhìn lướt xuống phía dưới. Hắn không bỏ sót bất kỳ tình huống đặc biệt gì Một vài con chim Độc xà ăn thịt người Xài xác khắp nơi Những con độc thủy thú kỳ lạ Đều không qua khỏi mắt đằng Thanh Sơn Lúc trước vân mộng chiến thần cho Đàng Thanh Sơn quyển sách Có giới thiệu rất chi tiết những thú vật trong đầm Thủy thú bình thường Thì đằng Thanh Sơn cũng sẽ không quản Một khi phát hiện quái thú kỳ lạ Hoặc là yêu thú Chắc chắn đằng Thanh Sơn sẽ bay xuống thấp gió xét 18 ngày rồi Đằng Thanh Sơn cảm thán Chẳng có tung tích gì về vân mộc bạch quả Ta lại phát hiện được hơn 30 yêu thú 18 ngày Đằng Thanh Sơn từng giết ba con yêu thú Đánh bị thương 30 con khác Tìm được không ít linh dược linh quả Kỳ thật Đằng Thanh Sơn cũng không muốn giết đám yêu thú này Đáng tiếc Rất nhiều con không biết thực lực đằng Thanh Sơn Hậu quả đương nhiên phải bi thảm rồi Bọc vải trên lưng đằng Thanh Sơn lúc này Ngoại trừ hộp ngọc còn trống rỗng Còn thì đầy nhóc những linh dược linh quả mà hàn thuận tay lượm lấy. Hà, Đàng Thanh Sơn nhìn về phía trước. Sát, sát, một loài chim tựa như những con quạ đen. Một đàn trên vạn con, say đặc chảy đầy khắp vùng trời trước mắt. Trong nháy mắt đã che kín cả bầu trời. Chỉ một lát sau, đám chim đã vụt tới trước mặt Đàng Thanh Sơn. Như hải dương đầy chim mênh mông, bao phủ Đàng Thanh Sơn. Việc lạ, đằng Thanh Sơn nhướng mày. Cuồng phong ưng chính là yêu thú loài chim tiên tiên. Loài chim bình thường khi tiếp cận đều lập tức bay vòng tránh đi. chương 379 Thần thủ ô truy mã cuồng phong ưng, đằng Thanh Sơn thời bốn phương tạm hưởng đều đen kịt Vô sổ những con chim bay đớt qua đằng Thanh Sơn và cuồng phong ưng. Bay thật xa đi nơi khác. Quác, quác. Những tiếng kêu liên tục, vang vọng chân trời. Những thôn xà điều, chim ăn rắn Dựa theo sách ghi lại, lấy độc xà làm thức ăn Còn trong văn mộng trạch thì độc xà vô số Đám thôn xà điều này, theo lý thì không nên di chuyển mới đúng Đằng Thanh Sơn cảm thấy hơi lạ Trong vùng đầm mênh mông này, đích xác rất nhiều thôn xà điều Phía trước Thanh Sơn vận đông nghịch chim Làm hẳn cũng không thấy rõ phía trước là gì Ngâm Như tiếng tuần mã hí, lại tựa thanh âm rồng ngâm thì trên trời xa xa cuồn cuộn văng đến, lập tức cả đàn thôn xà điểu đều liều mạng vỗ mạnh hai cánh, bỏ chạy rất nhanh. Chẳng mấy chốc, xung quanh Đằng Thanh Sơn và quần ưng chỉ còn lại nhóm thôn xà điểu cuối cùng. Thôn xà dữ tộc vừa rời đi, phía trước Đằng Thanh Sơn đã hoàn toàn quang đãng. Đó là gì? Đằng Thanh Sơn nhìn xa xa, một tuần mã cao lớn, cả thân đen bóng đang tung vó, chạy như bay giữa không trung. Một vó chạy như bay. Tựa như dưới chân là đất bằng Bộ lông bờm đen huyền Theo giỏ phiêu lãng Tựa như áo choàng của thiên mã Tốc độ đó cũng không nhanh Chỉ tương đương với đám thôn xà điều tộc Chỉ tương đương với đám thôn xà điều tộc Nó đang không ngừng chạy băng băng Vừa phát ra tiếng kêu vang vọng cả chân trời Xem ra rất thích chí Khi được xếp đuổi theo đám thôn xà điều tộc Không có cánh Lại chạy như bay giữa không trung Đây là đây là vua của vân mậu trạch, thân thủ ô truy mã Đằng thay sơn hít mạnh một hơi Không cánh mà bay giữa không chung Không thể nghi ngờ gì nữa Nó phải là một yêu thú hư cảnh đại thành Ô truy mã chạy như bay trên không Phía trước là vô tận, thôn xả điều tộc Như gặp phải thiên địch cực kỳ đáng sợ Đang liều mạng chạy trốn Ô truy mã đột nhiên quay đầu Dùng con nghe đen sẫm, sâu thẳm Nhìn về phía đằng thay sơn Đây là Đằng Thanh Sơn chỉ cảm thấy hai trỏng mắt ô truy mã có sức mạnh kỳ dị Hắn có ảm sát tương tự như một luồng nước lạnh trong nhé mắt cuộn tới Đầu óc đằng Thanh Sơn toàn bộ trao đảo Đang đứng trên lưng cuồng phong ưng Hắn không khỏi lào đào Sắc mặt trở nên tái nhuột Một con là thần thú ô truy mã Đang chạy băng băng giữa không chung Một là nhân loại cưỡi cuồng phong ưng Hai bên chỉ đối diện trong phút chốc Thấy đằng Thanh Sơn toàn cái trở nên sắc mặt tái nhuột Ô mã phát ra một tiếng hí Tựa như dòng ngâm rất cao ngạo Rồi lại chạy như bay Đuổi theo vô số con thôn xa điểu Nhìn ô truy mã dần dần biến mất cuối chân trời Lòng đằng Thanh Sơn vẫn chưa thể bình tĩnh lại Không hổ là ô truy Tọa kỵ của trí cường giả đoan mộc vũ Đằng Thanh Sơn vô cùng thản phục Đằng Thanh Sơn có cảm giác Khi đối diện Ê rằng con ô truy mã này Chỉ dùng một chiêu Là có thể dễ dàng giết chết hắn Tuy mộng Vân Trạch nguy cơ khắp nơi Nhưng đối với ta thì chẳng hề nguy hiểm Đối với ô truy mã Thì chỉ sợ chính là sân vườn nhà nó Nó chính là vua của Vân Mộng Trạch Đang thanh sơn thầm than Nếu có thể thu phục được Một yêu thú hư cảnh đại thành Rồi gãy nó tung hoành cửu trâu đại địa nhì Nhưng với thực lực bây giờ Điều này chỉ là một giấc mơ Cứ tiếp tục Tìm Vân Mộng Bạch Quà Một khi tìm được Chẳng những có hy vọng để cha lại đứng lên Mà còn có thể có được 6 bàn khác đá Để có thể tiến vào hư cảnh Thanh Sơn tiếp tục cưỡi cuồng phong ưng Cẩn thận giò rét văn mộng trạch Manh mông trùng điệp phía dưới đề 18 sau khi vào văn mộng trạch Vù Cuồng phong ưng từ trên trời đáp xuống Một quả núi ước trường cao chỉ hơn 10 trượng Nói đúng ra Là một quả núi thấp chỉ cao hơn 10 trượng Thì căn bản cũng không tính là núi Chỉ có thể xem như gò Đôi thôi Tối nay Ánh trăng rất sáng, mặt trăng tròn vành vạnh như một viên ngọc phát ngang không chung. Bóng đêm bao phủ cả văn mộng trạch, chung quanh chỗ của đằng Thanh Sơn có những dãy đổi liên miên không dứt Những gò đất thấp bé. Giữa những gò đất là không ít đầm lầy, dưới ánh trăng chan hòa khắp nơi. Có thể thấy rõ rằng bề ngoài đầm lầy này bị che phủ bởi một tầng xương mù bóp cao. Khiến cho văn mộng trạch như mộng như ảo. Tiểu hôi, nghỉ ngơi thoải mái nhé. Đằng Thanh Sơn vỗ vỗ vào bộ lông cuồng phong ưng, rồi lập tức đặt một con chim cao bằng nửa người lên một hòn đá. Con chim này là do khi bay trên đường, Đằng Thanh Sơn tiện tay bắt lấy. Đây là bữa cơm của Đàng Thanh Sơn và cuồng phong ưng. Đằng Thanh Sơn tới một gốc đại thụ bên cạnh, cắt thân cây thành những khúc củi nhẹ nhàng như cắt bùn. Sau đó, hai tay hắn xuất hiện ngọn lửa, đốt những khúc củi này cháy bấp bùn. Đằng Thanh Sơn thoải mái tạo một đồng lửa trên mặt đất. Xoẹt. Xoẹt, hàn nhanh chóng vật lông Bỏ lòng ruột, dùng gương kình thủy hệ trần động Làm cho cả con chim sạch sẽ Rồi đặt trên đống lửa, nướng từ từ Dùng vài hương liệu kiếm được từ vân mộng trạch hắn làm cho hương vị dã điểu trở nên ngon vô cùng U, cuồng vong ưng đứng cách đống lửa Mắt nhìn chằm chằm vào con chim nướng Tiểu hôi, đừng vội Đợi nướng chín, đằng thay sơn xé một khối nhỏ ra nếm từ rồi gật đầu được rồi. Nói rồi, Han Se cho mình một cái đùi, còn đặt cả phần còn lại của con chim cao bằng nửa thân người đã được dựng trước mặt của Vong Ưng. Một cái đùi cũng tối thiểu phải 7 cân thịt. Một người một yêu thú ăn ngon lành. Ti, ti, một vài thanh âm rất nhỏ vang lên khắp bốn phía. Đại Sơn đưa mắt nhìn qua, thấy trong đám cỏ dại bụi rậm gần đó có một vài con rắn lớn màu xanh lá. Hoặc đen thôi từ từ truyền đến gần Đằng Thanh Sơn thấy thế thầm lắc đầu Hắn đã quen rồi Khi hắn đầu bữa tối Rất dễ sàng lôi cuốn các loại độc trùng Thủy thủ ở vân mộng Trạch Hơn nữa Mùi thịt nâng chín cũng hấp dẫn đám thủy thú độc trùng Nhưng đằng Thanh Sơn sớm đã có phương pháp ứng phó Tiểu hôi Đằng Thanh Sơn gọi U Quang phong ưng phát ra một tiếng kêu trói tai Khí tức của yêu thú tiên thiên lập tức phát ra Lập tức dọa đàm giàn sữa tợ vội lùi về phía sau Rồi cả đàm giàn sách biết điều trốn ra thật xa Hống Một tiếng gầm khó nghe từ phía trước vọng đến Cùng phong ưng vừa nghe lập tức giận dữ Càng phát ra tiếng kêu to hơn, cao vút hơn Hống Con quái thú nào đó xem ra tự hồ cũng rất phẫn nộ Khu vực chung quanh chăm dặm đều là địa bản của nó. Nó là vương giả khu vực chung quanh. Sao có thể khoan dung cho yếu tố khác đến đây gầm rú. Hiển nhiên, con quái thú này không biết. Đây là cuồng phong ưng, cổ ý khiêu trên nó. Đằng Thách Sơn cầm một cái đùi nướng, cạp vài miếng lớn. Rồi đặt cái đùi nướng sang một bên. Bàn tay đầy dầu mỡ được cương kình trong nghe mắt đánh bay đi. Hắn cầm lân hồi thương nhảy ra. Tiểu hôi, người ở đây đến xem. Cùng Phong ưng gật đầu liên lỉ rất vui vẻ. Cùng Phong ưng là tiên thiên yêu thú, cũng chỉ là yêu thú tiên thiên sơ cấp thôi. Theo lý, nó không dám kiêu ngạo với những yêu thú khác như vậy. Nhưng nó đi theo Thanh Sơn nên có thể kiêu ngạo như thế. Nguyên nhân chính là vì nó quá kiêu ngạo nên mới có thể làm cho một vài yêu thú khác bất mãn, phát ra tiếng gầm phẫn nộ. Từ đó, Đàng Thanh Sơn thông qua thanh âm biết được chỗ ở của yêu thú Đây cũng là biện pháp đằng Thanh Sơn tìm yêu thú Mang theo tiểu hồi thật là sáng suốt Muốn tìm yêu thú quả thật dễ dàng hơn nhiều Trong 18 ngày qua Đằng Thanh Sơn tìm được hơn 30 con yêu thú Hơn phân nửa yêu thú đều vì cuồng phong ưng Ban đêm gào rú Khiến cho chúng cũng gầm lên theo Nên cuối cùng mới bị đằng Thanh Sơn phát hiện Cầm luân hồi thương Đằng Thanh Sơn lướt sang ngoài đầm Chìm vào đám sương mù Rào Rào. Mỗi một bước đều làm mặt hồ sập sơn sóng vớn Trong đầm khi thí xuất hiện một con độc xà Lúc thì một con quái ngư Dài bằng hai người Ánh mắt đằng thanh sơn lướt qua Căn bản không đếm xỉa tới đám độc xà thủy thú này Hắn nhanh chóng tiến về phía quả núi vừa rồi Phát ra tiếng gầm Ca Một đầu con đại ngư dữ tợn Cùng loại về cá sấu màu xám Nhảy vọt lên Hàm răng như gươm dao Vô cùng sắc bén Nhìn qua nhìn lại Cạp về phía đằng thanh sơn Bộ giáp màu thủy lam Ngoài thân đằng thanh sơn Đột nhiên dập dợt Con đại ngư màu xám Bị chèn văng ra ngoài Ở giữa không trung Nó lật một cú Rồi lan một vòng Ngã tòm xuống hồ nước Làm bắn tung hô số vọt nước Đằng thanh sơn Bắn bút lên cao Nhảy tới một quả núi Đây là một quả núi thấp Ước chừng chăm trượng Quả núi thấp bằng đá xanh đen Có vô số dòng tàu có dại Còn có một vài những dây leo Nhiều rắn thế à Đằng Thanh Sơn nhớ mày Trong nước có rắn thì rất bình thường Nhưng đây là trên núi mà lại có rải rác khắp nơi Vô số những rắn là rắn Việc này quả là hiểm thấy ở Vân Mộng Núi rắn, bãi rắn Thanh Sơn thầm nhủ Rồi lao lên quả núi lướt nhanh tới Quả núi này rất nhiều rắn Xoẹt Đằng Thanh Sơn một cước đạp nát hai con rắn chung quanh, con ít rắn kêu lên ti ti Thậm chí còn nhảy lên Học vào đằng Thanh Sơn Đằng Thanh Sơn coi như chẳng thấy Lướt nhanh tới Phàm là có con rắn nào muốn công kích hắn Đều bị cương kình sắc bén đánh bay Hoặc đánh chết Cũng có con bị đạp chết Chỉ trong thời gian khoảng 10 hơi tử Thanh Sơn đã tìm tới chỗ con yêu thú Thật là một đại gia hoa Đằng Thanh Sơn nhìn thấy Một cái đuôi rắn thò ra khỏi hang Cái đuôi rắn đầy những vẻ Màu đen to Trừng cái vại nước Làm cho người ta nhìn Mà cảm thấy cả người phát run Nơi này quả nhiên là bại rắn Đâu cũng rắn là rắn Cái đó chắc cũng yêu thú họ nhà rắn Con đó chắc cũng yêu thú họ nhà rắn Đằng thanh sơn vừa rậm chân Ẩm Ẩm Cả quả núi trấn động mạnh Vô số những tảng đá bung ra Lan chết không ít rắn Hống Tiếng gầm vẫn nộ từ trong hiện động vang ra Đuôi rắn quẽ mạnh Đằng Thanh Sơn ngẳng đầu Chỉ thấy một con rắn với cái đầu còn lớn hơn bánh xe Từ trên đỉnh núi xuất hiện Nhìn xuống đằng Thanh Sơn phía dưới Ngay sau đó Một cái đầu rắn khổng lồ khác Cũng to như vậy từ đỉnh núi trơn ra Hai con yêu thú Đằng Thanh Sơn cả kinh Xoẹt, xoẹt Hai con rắn lớn dườn xuống phía dưới Trong mấy chốc Đằng Thanh Sơn kinh ngạc phát hiện ra Không phải hai con yêu thú Mà một cái con từ hoàn xa Giàn cặp nong màu tím, có hai đầu Nhìn thấy một con yêu thú có một tân hình cành càng Nhưng lại có tới hai cái đầu dự tợn Trong đầu đằng thanh sơn hiện lên những ghi chép trong bộ sổ sách về yêu thú Tử hoàn xà, bụng có những hoa văn hình phòng màu tím Khi tử hoàn xà trường thành, dài ức trường 10 trượng Nó trở thành yêu thú tiên thiên Sau khi lối xác, sẽ mọc ra cái đầu thứ hai Sau khi đã trở thành xong đầu tử hoàn Sa Thân thể sái ước 15 trượng Là yêu thú tiên thiên kim đan Miệng phun dịch độc Có thể làm tan vàng, nát đá Chật, chật Tới văn mộng trạch 18 ngày rồi Gặp được hơn 30 yêu thú Cộng cả ngươi thì ta tổng cộng Cũng mới gặp được ba con yêu thú cấp bậc Tiên thiên kim đan Đằng Thanh Sơn không sợ mà mừng Yêu thú tiên thiên kim đan Nếu xào huyệt của nó có thảo dược linh quả Thì khẳng định phải là bảo vối thước đằng Lúc trước Đằng Thanh Sơn đã gặp được hai con yêu thú Tên Thiên Kim Đan ở Văn Mộng Trạch Hắn đã có thu hoạch rất lớn chương 380 Trở về Dưới ánh trăng mông lung Con sông đầu tử hoàn xà Uốn lượn quanh quả núi Lạnh lùng nhìn chăm chăm vào gã đàn ông trước mặt Con rán nhà ngươi Ta cũng lười chẳng muốn giết ngươi Cầm luôn hồi thương Đằng Thanh Sơn đi nhanh lên huyệt động Mỗi một bước đều xa mấy trượng Chỉ ba bước đã tới bên cạnh song đầu tử Hoàn Sa, hai cái đầu dữ của con tử Hoàn Sa nhìn cao độc. Lạnh lùng nhìn chằm vào Đàng Thanh Sơn, tựa hồ cũng kinh dị trước kẻ gan lớn trước mặt. Khi Đàng Thanh Sơn vừa bước tới bước thứ tư, một mùi tanh đặc sệt cuộn tới, hai cái miệng rắn khổng lồ của con tử Hoàn Sa đồng thời há hoác, phóng tới một nuốt chửng lấy Đàng Thanh Sơn. Hừ. Tiếng hừ lạnh của Đàng Thanh Sơn như tiếng sấm chấn động, một cú lắc hông Sức mạnh cường đại thông qua hai tay nhập vào luân hồi thương, một luồng thương ảnh mê hyển màu bạc lóe sáng, như du long với tốc độ kinh người, đập thẳng vào một cái đầu đang táp. Song đột tử Hoàn Sa lập tức bắt đầu né hồi thương ảnh nện vào tầng thân công lô của con đầu tử Hoàn Sa. Oa. Song đầu tử Hoàn Sa kêu lên đau đớn. Từ hai miệng trên hai cái đầu rắn đều phun ra máu đỏ, không ngừng Thân hình cổng lồ dài trừng 15 chuộng Bị đằng thanh sơn Một thương đập vang lên trời Thân hình uốn lượn giữa không chung Sau đó đập lên cây cối Lết mạnh trên bãi cỏ dại Lăn vòng vòng trên núi Thậm chí còn để chết không ít độc xà Bình thường không kịp né tránh Đa núi đổ xuống Đằng thanh sơn nhìn thoáng qua con sông đầu tử hoàn xà Lắc đầu cười Rồi tiếp tục đi về phía huyệt động Hai cái đầu của con sông đầu tử hoàn xà Đầy vết máu Hai đầu rắn của nó ngảnh lên cao Hương mắt nhìn theo kẻ mang thương Đi vào sau sau huyệt của nó Nhưng nó lại căn bản không dám ngăn trở Vi lực và tốc độ một thương của con người vừa rồi Hoàn toàn làm cho nó kinh sợ Nó biết kẻ này mà có thể giết nó vô cùng dễ dàng Coi như người thức thời Đằng thanh sơn cầm luân hồi thương đi vào huyệt động Lần này hy vọng có thể được vân mộc bệnh quả Cho dù không phải cũng là bài thứ bảo bối cỡ như linh lộ thảo. Hy vọng đừng làm cho ta thất vọng. Vừa thì thầm trong miệng, Đặng Sơn vừa mỉm cười đi vào một huyệt động sâu thẳm, hắc ám. Ban đêm, trong huyệt động càng vô cùng tối đen, nhưng Đặng Thanh Sơn có thị lực nhìn đêm, nên ban đêm cũng không khác gì ban ngày, mọi thứ đều có thể nhìn được rõ ràng. Đặng Thanh Sơn nhanh chóng xâm nhập, nhìn kỹ bốn phía, một mùi tanh hôi tràn ngập khắp cả huyệt động. Đặng Thanh Sơn mặt không đổi sắc, Chẳng mấy chốc đã đi vào sâu trong huyệt động Nhìn bốn phía Ừ Trong huyệt động không có bảo bối gì cả Trung quanh đều là những tảng đá xám xanh Xét bình thường Chẳng lẽ lần này trắng tay Giò xét qua một lần Đằng Thanh Sơn lắc đầu rồi đi ra ngoài Nhưng hắn vừa đi được hai bước Không đúng Khoe mắt của đằng Thanh Sơn chưa chú ý tới một góc bên cạnh Chỉ thấy ở nơi đó Trên tảng đá màu đen mờ ảo Có chút màu xanh lá Rất mỏng may Chút màu lá mỏng manh đó Phải đứng ở chỗ đằng thanh sơn này Mới có thể thấy được Vị trí khác thì căn bản không thể thấy được Một điểm màu xanh lá như vậy Đây là đằng thanh sơn lại gần Phát hiện nơi đó có vài khối đá vụn Vừa vặn bịt kín điểm màu xanh lá này May mà còn lộ ra một chút Mới làm đằng thanh sơn phát hiện ra Hắn ngồi xổm xuống Cẩn thận kéo vài hòm đá vụn ra Một màu xanh lá động lòng người hiện ra Đằng thanh sơn không khỏi khít mạnh một hơi Mắt sáng lên Chỉ thấy lá cây xanh mượt tràn ngập sức sống Còn có một cái cành nâu nâu Cái hấp dẫn nhất đối với đằng Thanh Sơn Vẫn là trái cây nhỏ hơn nắm tay Tựa như trẻ con Cả cái cây nhỏ này sinh trưởng trên một khe đá Bất luận là cành cây Là cây hay là trái cây Đều có mờ ảo vầng sáng màu xanh lá Tràn ngập sức sống Hút Vừa ngửi được mùi của cây này Đằng Thanh Sơn cảm giác cả người vô cùng thư sàng Vẫn mọc bạch quả Lòng đằng thanh sơn không khỏi sâng lên niềm vui hớn hở Đôi mắt hắn tỏa sáng Rốt cục tìm được nó rồi 18 ngày cưỡi cuồng phong ưng đi tìm Đằng thanh sơn cơ hồ đi khắp cả văn mộng trạch Rốt cục vào đêm thứ 18 Trong hoạt động song đầu từ hoàn xa Đã tìm được một góc vân mộng hả Màu của vân mộng bạch quả Đằng thanh sơn nhướng mày Cái cây nhỏ nhỏ có hình dáng trẻ con gắn trên cành Lưu chuyển màu xanh lá như ngọc đích Vỏ quả tuyệt không phải màu trắng Mà là màu xanh Lúc trước vừa nhìn Đằng thay sơn còn tưởng rằng Màu xanh là do vòng sáng màu xanh lá phản chiếu Bây giờ cẩn thận nhìn kỹ Hàn mới phát hiện vỏ quả cũng màu xanh nốt Còn chưa chín Đằng thay sơn không khỏi cá kinh Phải làm sao bây giờ Đằng thay sơn hơi nóng nẻ Bây giờ còn chưa chín Căn bản không thể ngắt lấy Chẳng lẽ ta chờ ở đây à Ta cũng không biết vân mộng bạch quả rốt cục Phải bao lâu mới hoàn toàn trưởng thành một vấn đề khó khăn đặt ra cho Đường Thanh Sơn. Trong đầu Đường Thanh Sơn đưa ra hàng ngàn ý nghĩ, rồi chẳng mấy chốc Đường Thanh Sơn đã có chủ ý. Vân Mộng Bạch Quả là thiên tài địa bảo, đòi hỏi điều kiện sinh trưởng rất khó đạt. Ta cũng không có khả năng nhổ nó lên giao cho Vân Mộng chính thần. Đường Thanh Sơn hiểu rõ, bất kỳ linh bảo gì, như châu quả, hát quả linh quả, vân vân, chưa hề nghe đến loại nào có thể nhổ lên được. Nếu không, cả đám các đại tông phái còn không cướp về chồng a Trước hết, để cho nó tiếp tục sinh trưởng tại đây Ta lập tức đi thông báo với vân mộng chiến thần Nơi này tiếp tục để cho tử hoàn xa ở Nếu ta đánh chết tử hoàn xa Chỉ sợ huyệt động này sẽ thành ổ của rất nhiều độc xà Những con độc xa bình thường không có trí tuệ Không biết sự nguy hiếm của vân mộng bạch quả Rất có thể, trong lúc vô ý Chúng sẽ hủy diệt vân mộng bạch quả Đằng Thây Sơn không ở lại lâu Hán lập tức dùng đá lấp lại chỗ mọc của cây vân mộng y như cũ dù lập tức cầm luôn hồi thường cấp tóc đi ra đứng ở động khẩu đang thay Sơn nhìn thoáng về phía xa xa con sông đầu hoàn xà đang nằm ở đó nhìn đangan Sơn ta đi để cho người ở đó đang thay Sơn thầm nhị trong lòng dù lập tức đạp núi đá như đại bằng dương cánh lao xuống dưới thấy đang thay Sơn bỏ đi xong đầu từ hoàn xà lập tức chuờn về hoạt động của mình Bỏ ngay vào vị trí có cây vân mộng ngân hạch Vô cùng chân quý trong huyệt động của nó Xong độc tử hoàn xà Xó xét một chút Thấy cây vân mộng không tổn hao chút nào Hơn nữa, mấy hòn đá chê dầu Vẫn còn ở nguyên vị trí lúc trước Mới yên tâm hẳn Theo tử hoàn xà, thị lực của con người Trong bóng đêm rất kém Nên không thể phát hiện ra vân mộng bạch quả Sáng sớm hôm sau Đằng tay Sơn ngồi trên lưng con cuồng phong ưng Nhanh chóng bay về phương đông Phi hành hai canh rửa Đến khi mặt trời lên cao Cuồng phong ưng đã tới bầu trời vân mộng cổ thành Từ trên cao nhìn xuống Nhìn bóng người bên trong vân mộng cổ thành Tựa như những con kiến xe đặc Tiểu hôi Xuống dưới Đằng thay sơn nhẹ nhẹ vỗ lưng cuồng phong ưng Chỉ xuống húc nhật thương hành Trong vân mộng cổ thành Vèo Cuồng phong ưng đáp xuống Húc nhật thành có vương viên chỉ vài dặm Đằng thay sơn rất dễ dàng phát hiện được vị trí cung điện Chỗ ở của vân mộng chiến thần Tiểu hôi bên kia Đ đang Thâ Sơn chỉ dẫn của vong ưng bay thẳng về vị bãi đất trống trước công điện gần Mộuyến Tần tiếng bước chân gấp gác đang Th Sơn đáp xuống từ trên cao không ít binh vệ nhanh chóng kéo túi người là ai Sam sông vào hút Nhật thành rất nhiều người không biết Đằng Thâ Sơn núi cả ra một tiếng quát trẩn thác vang lên một lùng điện qug màu xanh nhanh chóng xé gió bay đến đứng trước đám binh vệ đây chính là đại chỉnhng lão mục vọng mục vọng cười cười nhìn đang Thanh Sơn Đảng huynh đệ từ vân mộng trở về, xem ra chắc là có tin tức tốt rồi. Mục lão ca, Thanh Sơn cũng cười gật đầu. âm âm cung điện mở ra, hai người mặc áo xanh đi tới, một người cao giọng Đảng thiên sinh, mời vào, lui ra. Mục vọng lập tức quát đám binh vệ. Đám binh vệ này lúc này sao chẳng biết quan hệ giữa đằng Thanh Sơn và Mù Sa nữa. Ai nấy đều không dám lên tiếng, vội kéo nhau thú nuôi. Đăng huynh đệ, đi, chúng ta đi vào Mục vọng cùng đánh Thanh Sơn và cuồng phong ưng tiến vào cung điện Vẫn là khu vườn lần đầu được gặp Vân Mộng Chiến Thần văn Mộng Chiến Thần đang cầm một quyển sách xem rất chăm chú Thanh Sơn tới rồi Vân Mộng Chiến Thần cười đặt bộ sách xuống cái bàn trước mặt Ha, ha, xem ra Thanh Sơn đã tìm được văn Mộng bạch quả rồi Có yêu thú biết bay quả là nhanh, để ta đi tìm Chắc cả năm chỉ sợ cũng chẳng tìm thấy Đằng Thanh Sơn và Mục Vọng cùng tìm đến Nói tìm được thì hơi vội Chưa đâu Đằng Thanh Sơn lắc đầu tâm vân mộng chiến thần không khỏi trầm xuống Lão có vẻ hơi lo Vội hỏi Chuyện gì thế vạn bối tìm được vân mộng bạch quả Nhưng vân mộng bạch quả tuyệt chưa trưởng thành Vẫn còn vỏ màu xanh Đằng Thanh Sơn thở dài Cái gì Vân mộng chiến thần hơi kinh hãi Không có việc gì Vân mộng chiến thần lập tức cười nói Không phải chuyện lớn Đợi vài năm trở lại hái cũng không muộn Đăng Thanh Sơn có vẻ không cam lòng Đợi vài năm ư Dựa theo kế hoạch của mình Sau khi sốc lòng tu luyện đạt tới hư cảnh Sẽ phải về kiểu Châu đại địa Nếu đợi tới khi mình đạt tới hư cảnh Mà vân mộng bạch quả còn chưa trưởng thành Vậy thì rất hiền toái Đăng Thanh Sơn cũng không biết chu kỳ sinh trưởng Của vân mộng bạch quả Có những linh quả phải sống hơn 10 năm Thậm chí hơn 100 năm Cũng có linh quả chỉ cần mấy tháng có thể hoàn toàn trưởng thành Phải đợi vài năm Đạc Thích Sơn cau mày. "Hàn huynh đệ, mộng bạch quả lớn bằng chừng nào rồi?" Mục Vọng bên cạnh thất tiếng. "Bằng chén rượu này không, hay to bằng nửa nắm đấm?" "Khoảng chừng to gần bằng nắm đấm rồi." Đạc Thích Sơn vội đáp. "Hẳn là không phải chờ lâu lắm chứ, to gần bằng nắm đấm." Vân Mộng Chiến Thần lộ vẻ vui mừng, sắp trưởng thành rồi, phòng chừng đợi nhiều lắm là nửa năm là được. "Ha ha." Vân mộng Chiến Thần cười đứng dậy, thanh Sơn, ngươi giúp ta một tay." Nghe lập tức đưa ta đi vân mộng trạch Xem vân mộng bạch quả tốt suốt cuộc ở đâu Đương nhiên ta đã nói là làm Khi nhìn thấy vân mộc bạch quả Ta sẽ đưa 6 khối khai xương tam thập lục thức Do vũ hoàng tự mình điêu khắc Của mục sa cho người Chúc mừng đằng huynh đệ Đại trưởng lão một vọng bên cạnh cũng cười hà hà Đằng thanh sơn cảm thấy vô cùng vui sướng 6 bàn khắc đá Một khối đã khiến cho mình có bước tiến rất nhanh 6 bản khắc đá Biết đâu có thể giúp mình hoàn toàn tiến vào hư cảnh